Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đúng thật là không biết xấu hổ Anh còn muốn làm cái gì xấu xa đây Một chút thôi mà Nghe thấy âm thanh của cô có chút giận dữ Thì anh lại rụ sổ Anh mà còn như vậy Em sẽ tức giận thật lâu đó Cô vừa thẹn lại còn biết làm như thế nào trừng mắt cảnh cáo Cô đã bị ra mặt giày của anh bức điên rồi nha Xem khuôn mặt của cô đỏ như gấc Thì trường lực ngự quốc cùng Cũng bưng tha cho cô Không có ý hôn lên môi cô nữa mà giải pháp tạm thời chuyển xuống cổ tay của cô. Bà dạ, em muốn sinh một bé gái sao? Mới im lặng trong chốc lát, anh nhẫn lại không được mở miệng hỏi, ngữ khí có điểm che giấu không được cảm xúc hương phấn. Nam Tuệ nhìn chăm chăm vào anh, tự hỏi, suốt cuộc anh phải mất thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường đây. Anh thì sao? Cô không khỏi mà đáp lại. Con trai, anh có một chút do dựng mà nói. Cô nhịn không được mà mày nhíu mày. Không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy Em tưởng anh không có áp lực Về việc nói dõi tông đường chứ Không có Chẳng có anh hy vọng đứa bé này là một đứa bé trai Vì sao chứ Cô tò mò cất tiếng hỏi Bởi vì thằng bé sẽ có trách nhiệm bảo vệ chị gái Đó là một trách nhiệm quan trọng vẻ mặt của anh nghiêm trọng trả lời Nam Duyện nghe thế vậy nhịn không được cười một tiếng Cô nghĩ thấy thật là buồn cười Cho dù trong bụng cô là con trai Muốn cho thằng bé lớn lên để có thể bảo vệ chị gái Thì cũng phải là nhiều năm nữa nha Ông giáo cô thật sự đã nghĩ quá xa rồi Em đang cười cái gì chứ? Anh có yêu mà cất tiếng hỏi Cô lắc đầu rồi mỉm cười nhìn anh Ông xã à Sao thế? Em rất là hạnh phúc, cảm ơn anh Trời lập ngữ cũng mỉm cười Rồi nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong lòng Anh cũng vậy, cảm ơn em, bà xã nam tuệ muốn để cho viện trường mẹ Biết khi cô kết hôn thì thật sự là rất hạnh phúc lại còn mang thai. Năm tuệ sau khi kết hôn, lần đầu tiên mang ông xã đến cô nhi viện. Đó là một căn nhà to, cùng một khu vườn bao quanh. Phòng xá cùng thiết bị đều đã rất là cũ kỹ. Mặc dù gần đây đã được tu sửa lại, nhưng vẫn không khác so với xưa là mấy. Trong này công gian cũng không lớn. Chỗ ở chỉ đủ cho khoảng 10 đứa trẻ ở cô nhi viện. Nhưng đây là mọi thứ đều rất là sạch sẽ. Không có ít hoa còn nhỏ. Niềm vui lớn nhất Chính là được nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ Làm cho người ta nghe xong Có cảm giác thật là thư thái Đây chính là nơi em lớn lên Nam Tệ giới thiệu cho anh Trên mặt không còn gì là tự thi Mà chỉ có một niềm hãnh diễn Nơi này thật là lớn Anh gật đầu khét ngợi Cô nhìn anh mỉm cười Ở trong này anh cũng có công hiến đó Nhà từ tiện vĩ đại à Anh làm cái gì chứ Anh nhíu mày Tài trợ 100 vạn Cái gì Anh trừng mắt nhìn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, lập tức nghĩ tới một sự kiện. Là 100 vạn sinh lễ kia sao? Nam tệ mỉm cười gật đầu. Viện trường đã vất vả nuôi lớn chúng em. Em phải báo hiếu một chút, anh nói có đúng không? Nếu là dùng vào việc này thì ít nhất cũng phải mở miệng đòi anh 500 vạn mới đúng chứ. Anh thật sự nói. Để cho viện trường mẹ nhận 100 vạn em đã hao hết tâm tư rồi. Nói đến mọi cả miệng, nếu là 500 vạn thì trừ phi đem sinh mệnh ra đe dọa Nếu không viện chồng mẹ, tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Một trăm vạn chính là vừa vạn đó. Nếu dùng danh nghĩa dí nghiệp để tài trợ thì sao? Trừ lực ngự có một chút đâm chiêu hỏi. Anh không cần phải làm như vậy. Việc này có tâm là đủ rồi. Nam tuệ cửa lắc đầu rồi lôi kéo tay anh. Chúng ta mau vào đi. Đẩy cửa ra, trong phòng những đứa trẻ đang chơi rùa nhìn về phía cửa. Tiếp theo trong đó, đồng thanh hét lên. Năm qua tỷ tỷ. Năm qua tỷ tỷ ư? trời lực ngựa có một chút ngây ngốc anh chỉ biết có đào tỷ tỷ bên qua tỷ tỷ hồ điệp tỷ tỷ đại loại là cái gì đó nhưng bây giờ chưa từng có nghe qua cái gì gọi là nam qua tỷ tỷ đây là nhân vật nào lại còn chưa hỏi rõ nam tị anh liền nhìn thấy một đám nhóc hướng thẳng về phía nam tệ chạy tới anh sợ tới mức vội vàng bảo vệ bà dã miến cho bà dã cùng với tiểu hài tử trong bụng bị xô ngã đột nhiên ý thức được có một người đàn ông lạ lẫm đang ở đây thì nhóm tiểu hài tướng nhanh chóng dừng bước. Tất cả đều mở to mắt, tò mò dương mắt mà nhìn anh. Nam tuyện à, em đã về rồi. Khiết Ngọc Tỷ, về mặt hoan nghênh hướng đến cô đi tới. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khiết Ngọc Tỷ đã quay lại cô nhi viện giúp đỡ cho viện trưởng mẹ. Khiết Ngọc Tỷ à, em đã trở lại. Nam tuyện nhanh chóng đón nhận vòng tay rồi vui vẻ ôm lấy cô một chút. Viện trưởng đã nói cho chị biết em sẽ trở về, nhưng chị không nghĩ em lại về sớm như vậy. Trường Kết Ngọc mỉm cười nói, đó là bởi vì đi xe riêng nên có điểm nhanh hơn. Nam Tệ giải thích. Về kia lại ông xã của em sao? Trường Kết Ngọc nhìn về phía Trưởng Lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.